Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó, rồi cả sau đó thì... Nói đến đó, đầu dây bên kia ấp úng, Minh Luân nhanh chóng hỏi, sau đó thì sao? Ờ dạ, sau đó tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách right ở trong phòng tắm, nhưng rõ ràng là tôi không mở vòi ở trong ấy. Tôi vội đứng lên đi vô tắt nước, khi quay ra thì tiếng nước lại chảy. Nhưng bây giờ thì tiếng nước chảy to hơn và làm cho tôi nhìn vào nước chảy thì đã lênh láng khắp cả nền nhà rồi. Tôi hoảng quá hét lên, tôi đã chạy luôn xuống dưới, rồi cuối cùng thì sự việc đã diễn như thế nào, thì cậu cũng đã biết rồi đấy. Tôi không tin, chỉ có nhiều đó thôi mà đã làm ông chạy xuống dưới sành với vẻ mặt hốt hoảng như vậy. Ông còn giấu tôi điều gì đúng không? Không có còn gì đâu, tôi nói thật mà. Ngay đến đó thì Minh Luân khẽ gắt lên, nói nhanh. Ờ, từ từ từ từ, từ, từ để, để tôi nói ạ. Dừng vài giây, đầu dây bên kia lại tiếp tục. Điều làm cho tôi hoảng sợ Không phải chỉ là vòi nước Mà Mà là trong nước có máu Rất nhiều máu Nghe đến đó thì Minh Luân đã nhau mày lại Là máu sao Ông chắc chắn là máu chứ Dạ Dạ là máu Rất nhiều máu là đằng khác Tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh của nó nữa mà cậu Minh Luân nghi ngờ hỏi Cậu không lừa dối tôi đi chứ Dạ tuyệt đối không ạ Sao tôi dám lừa cậu chứ Được rồi, tôi tin ông, mà ông lừa tôi thì ông biết hậu quả rồi đấy. Nói rồi Minh Luân cúp máy, đứng dậy đi xuống quẩy lễ tân, vẫn với nụ cười hút hồn người ấy. Minh Luân hỏi, em cho anh gặp chị chủ xinh đẹp của em có được hay không? Nhân viên lễ tân tùm tỉm cười và nói, dạ anh gặp chị chủ em có việc gì không ạ? Anh có chuyện muốn nói với chị? Nói đến đó, Minh Luân nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho nhân viên lễ tân tiến sát lại mình và anh nói nhỏ. Anh nói về những vấn đề khách sạn đang gặp phải từ trước đến nay. Nghe đến đó thì nhân viên đã nhanh chóng gọi điện thoại cho chị Lệ Hằng. Ngay sau khi cúp máy, cô nhân viên liền nói với Minh Luân. Dạ, chị chủ mời anh lên trên phòng ạ. Minh Luân ra giấu ok rồi tiến đến thang máy để lên trên phòng của Lệ Hằng. Bước đến phòng. Thì anh đã nghe được những âm thanh ú ớ vang lên từ trong phòng. Nghĩ rằng Lệ Hằng đang làm chuyện người lớn. Cho nên Minh Luân đã thẩm nghĩ. Mới nói mình lên gặp mà đã làm chuyện này rồi. Chắc lại tình yêu mì gói đây mà. Nghĩ vậy, Minh Luân tính quay lưng bỏ về phòng thì bỗng nhiên có một tiếng hét của Lệ Hằng vang lên. Vài giây sau thì cô tung cửa chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thấy Minh Luân đứng đó. Lệ Hằng ôm chầm lấy cậu rồi khóc đức nở. Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Trong trong phòng có! Trong phòng có! Kịp nói đến đó thì Lệ Hằng đã ngất luôn đi trên tay của Luân. Luân đã vội đỡ lấy rồi bế Hằng vào trong phòng đặt cô xuống giường. Sau đó đi khắp phòng dò xét một lượt. Dĩ nhiên là anh không thấy điều gì khác thường. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Dưới này tôi lạnh lắm! Tôi lạnh lắm! Cứu tôi với! Một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng và đưa Lệ Hằng ra khỏi giấc mơ vừa rồi. Lúc này đang đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy, anh vội vàng chạy vào phòng, đến bên Lệ Hằng. Lúc này đầu tóc của cô đã rú rưỡi hết cả lên, mặt thì đang bó gối và khóc, tiến lại gần Luân, đặt tay lên người. Hằng la lên vội vàng lùi lại phía sau, nhưng Luân đã kịp trấn an. Là tôi, là tôi đây cô Lệ Hằng. Lúc này định thần lại Hằng nhìn kỹ hơn, thì đúng là Luân đang đứng trước mặt của mình. Hằng nhòi người ra ôm chầm lấy Luân và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ thấy mẹ đi xa mới về. Luân đứng đó cho Hằng ôm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô bị sao vậy? Lúc này Lệ Hằng nói ở trong nước mắt. Hồi nãy tôi mơ thấy một cô gái tóc xóa che hết cả khuôn mặt. Mặc một bộ váy ngủ màu trắng cứ bay lơ lửng ở ngoài cửa sổ cái kìa. Đầu thì bị nghẹo qua một bên. Lưỡi thẻ dài ra gần như là chạm vào người tôi. Cô ta cứ lầm nhầm hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi. Rồi đột nhiên cái lưỡi của cô ta rơi xuống người của tôi. Cô ta rẽ lên rồi biến mất, để lại giọng cười rất là kinh dị. Nói đến đây, Hằng lại gục đầu vào ngực của Luân. Lúc này người cô run lên bẩn bật. Luân phải lấy tay choàng qua vai của Hằng và vỗ nhảy nhẹ cho cô ấy bình tĩnh hơn. Một lúc sau thì cô thút thít nói tiếp. Tôi sợ lắm. Lần đầu tiên tôi bị như vậy. Biết vậy tôi ở bên kia cho xong. Về đây làm gì? Tôi muốn trở lại Sài Gòn. Tôi không muốn ở đây nữa. Nơi này, này này thật là dung dượn. Thôi nín đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết. Cô cứ khóc như vậy thì có giải quyết có được vấn đề gì đâu cả chứ. Cô bỏ về đó rồi ở trên này thì ai trông coi cho cô nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net